Bỏ bùa ngủ với chảo Giọng kệ Huy An Trợ diện Kim Linh Quý vị ơi Nếu mà có một cái ngày nào đó Quý vị đang ở trong nhà Quý vị vô tình nghe được một cái tin là Ở đằng xóm Có một cái bà đó đó Bà ăn ngủ với cháu chồng của mình Mà cái thằng chồng của bà Với gia đình Thì không có phản ứng gì hết trơn hết trời Mà còn trơ trẻn chửi luôn cháu dâu nữa mới ghê Thì quý vị thấy sao Cái kiểu gì kiểu cũng phải chạy là cái nhà đó Coi có cái mặt cái con mẹ nó ra sao Đúng không Thì đây Cái bản mặt của bà có ở trong câu chuyện của An sắp kể đây nè. Dạ <cười> không quên chào quý vị khán giả đến với Lê Huy Hàng, Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi Thế lại anh đã có đánh kèm ở dưới phần bình luận, tham gia cho nó vui nghe. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ dùm tui. Rồi, chúng ta vô chuyện thôi. Truyện ma Lê Huy An Thì cái chuyện này nè An nhận được của một cái bạn tin Ngọc Mỹ kể lại Thì quê bạn thì ở Vĩnh Long Đó Còn cái câu chuyện này Thì không phải là trực tiếp xảy ra với bạn Mỹ Mà là bạn Mỹ kể về một cái người bạn Thân của mình tên là Mai Và cái chuyện này xảy ra 6 năm rồi Thì Mỹ với Mai á Quen nhau từ cái hồi mà còn đi học đó quý vị. Thì thân từ cái thời đó luôn tới bây giờ. Thì Mỹ mới kể á, là cái người tên Mai này nè. Là một cái người hướng nội Ít nói lắm. Hiền khô à. Tính tình ta nói dễ chịu dữ lắm. Rồi. Khi mà hai đứa lớn lên đó. Thì mạnh ai nó đi làm. Cuộc sống của mỗi người hướng khác nhau. Mai á, thì ở Vĩnh Long. Còn Mỹ thì đi lên Sài Gòn để làm Thì tuy là không có thường xuyên gặp nhau Nhưng mà hai người thì vẫn cứ giữ liên lạc với nhau vậy hoài Thì có một cái đợt thì Mai mới gọi lên là Mai báo là Tao lấy chồng Thì Mỹ lúc đó nghe cái tin là Mai lấy chồng thì cũng mừng dữ lắm Bởi vì từ cái hồi mà quen nhau tới bây giờ đó Thì không bao giờ mà nghe Mai nhắc tới mấy cái vụ mà yêu đương Cũng không có bao giờ mà nghe nói mà Mai thích người này người kia hết Mỹ hỏi á, thì Mai mới nói là quen với cái anh đó được mấy năm rồi Thì hai người tính kỹ lắm rồi thì mới quyết định là đi tới đám cưới Thì khi mà Mỹ nghe xong á, thì thấy ờ Cũng đúng tính con bạn của mình luôn Trước giờ nó không có ồn ào, không có drama Mà nó cứ lặng lặng lặng lặng vậy đó Đi tới đâu thì tới Rồi thì cái đám cưới của Mai cũng diễn ra. Và đương nhiên là có sự tham gia của Mỹ. Ha. Mỹ kể, á, chồng của Mai tên là Hùng. Nhìn nó thì phong độ dữ lắm. Cào ráo nè. Ăn mặc lịch sự. Đứng trước đám đông á, thì rất là tự tin. Mà nói chuyện thì rất là khéo léo Gặp ai mà lần đầu tiên á nha. Cái người đối diện cũng có tình cảm hết trơn á quý vị. Thì... Khi mà đám cưới xong, Mai mới về nhà chồng ở trên Tây Ninh để ở. Hai người thì có chồng thì có chồng nhưng mà vẫn gọi điện với nhau rồi kể chuyện này chuyện kia. Thì Mai nói là nhà chồng của cô thì cũng được. Ba mẹ chồng thì không có khó tính. Mà cũng không phải là quá dễ dãi. Nói chung là khi mà mình làm tốt cái bổn phận con dâu á thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đó. Mỹ nghe thấy vậy thì cũng bình thường. Nhà nào cũng vậy hết mà. Về làm dâu thì nó cũng phải có một giai đoạn thì mới từ từ mới quen dần. Đúng không quý chị Rồi khoảng mấy tháng sau đó thì Mai mới gọi lên báo là Mai có bầu Thì cứ lúc đó hai người mừng dữ lắm mọi người. Kiểu mà nấu cháo điện thoại cả tiếng đồng hồ luôn. Cái kiểu mà hỏi hang đủ thứ hỏi coi Trong người mày thấy làm sao Có bị ngán hôn Rồi khi mà nghe bác sĩ nói Thì Mai cũng vui nó Thì nói là thay khỏe nè Rồi tháng đầu Còn hơi mệnh chút Nhưng mà cũng ổn Mỹ thì cũng dặn dò đủ thứ gì đó Nói là bầu bì Thì đừng có mận công chuyện nhiều này kia kia nọ Vậy đó Mà chưa kịp qua tháng thứ ba Thì Mai gọi lên nữa Nhưng mà cái lần này thì cái giọng khác hẳn nghe quý vị Kiểu mà nghe ấm ức Mà tức tử lắm á Thì lúc đó Mỹ mới hỏi là sao Thì Mai mới nói là Bị hư thai Trời ta nói Nghe tới đây thôi Thì cũng không biết phải nói sao luôn á Tại vì cái bữa trước nó còn mừng quá Trời quá đất mà Mỹ nói cái lúc đó đó Hai đứa ta nói Khóc quá trời khóc luôn Mỹ á, Thì ngồi ở thành phố, khóc theo bạn ở Tây Ninh. Thì khi mà hỏi hang, bác sĩ cũng không có xác định được là rõ ràng lý do là tại sao. Chỉ nói là cái thai này không phát triển được nữa. Rồi cái thời điểm đó Mỹ cũng nghĩ thôi, chuyện này cũng không phải là hiếm. Nhiều người bị như vậy mà. Mà lần đầu không mai thì lần sau mình có mấy hồi. Đó. Mà mai á, Thì sức khỏe từ hồi đi học Thì cái kiểu mà cũng không có được là tốt lắm Kiểu mà hay bệnh giặc Rồi cơ thể yếu Cho nên Mỹ nghĩ chắc là doan vậy Cho nên mai mới bị hư thai Chứ cũng không có nghĩ gì xa hơn nữa Rồi cũng một cái thời gian sau nữa đó Thì hai người vẫn liên lạc bình thường Thì chỉ có là cái dạo đó đó Mai có nhắc là Chồng lạnh nhạt hơn hồi đầu Hay bực bội những cái chuyện không đau không ạ Mỹ nghe xong á Thì cũng thấy lo Nhưng mà cũng nghĩ Thôi Chắc là áp lực công việc Thì nó bực bội vậy Thì từ từ cũng ổn thôi mà Rồi cũng khoảng chừng 6-7 tháng sau á Thì Mai lại gọi lên Nói là có bầu tiếp Thì cái lần này Mỹ mới mừng Nhưng mà trong bụng cũng con chút gì đó Không có được yên Mới dặn dò bạn của mình Là phải cẩn thận hơn lần trước nhiều Phải thăm khám thường xuyên Coi cái thai nó phát triển làm sao sao sao sao Thì mỗi lần mà Mỹ hỏi thăm á, Thì may nói là cái thai nó vẫn ổn Nó vẫn bình thường Cho nên là Mỹ cũng tạm yên tâm Nhưng mà ai về đâu Chưa kịp qua tháng thứ ba Hừ tiếp quý vị Mà cái lần này Mỹ kể Cái cảm giác á, Nó nặng nề hơn lần trước rất là nhiều Nó không phải là Chỉ là thương bạn của mình Mà cái kiểu mà bắt đầu thấy... Nó kỳ kỳ sao quá quý vị. Tại vì hai lần liên tiếp rồi. Không phải là còn cái chuyện mà xui xẻo bình thường nữa. Mà cái thời điểm đó đó quý vị. Quý vị biết không? Chồng của Mai á. Theo Mai kể Cái thái độ càng lúc càng tệ hơn. Lạnh nhạt. Rõ ràng luôn. Gần như là không còn quan tâm gì tới Mai. Mai có kể qua điện thoại. Nhưng mà cũng không có nói nhiều. Cái kiểu là nói... Nói đại ý vậy thôi, chứ không có phải là nói chi tiết làm sao. Rồi cũng gần khoảng nửa năm sau, mai mới gọi lên một lần nữa. Có bầu lần thứ ba. Và cái lần này thì Mỹ kể ở trong lòng là tao kiểu mà, tao không còn mừng được nữa, tao thấy lo cho mày quá. Rồi mới căng dặn đủ thứ là phải ở uh, cẩn thận rừng ly từng tí, rồi phải thăm khám đều. Rồi có cái gì mà bất thường đó là phải đi bác sĩ liền. Không có được chủ quan Thì 3 ba tháng đầu qua thì cũng không có tin xấu gì. Lúc đó thì Mỹ mới cảm thấy là ai chắc xong rồi. Được rồi đó. Không có gì đâu. Nghĩ trong bụng là lì kỳ này nha. Thái ổn rồi. Thái ổn rồi. Nhưng. Tới tháng thứ năm quý chị Thì lúc đó là hay cái tin là mai nhập viện cấp cứu. Sảy thai. Mà lần này á. Thì cái sức khỏe của Mai, nó kỳ quệ cái mức mà bác sĩ nói là có thể chết, có thể chết luôn. Mà không chỉ là mẹ không đâu, mà con cũng không có giữ được nữa, mà phải cấp cứu mà nằm viện tới mấy ngày. Khi Mỹ mà nghe cái tin này á, Mỹ sợ hết hồn luôn quý vị. Kiểu mà không thể hình dung nổi là bạn của mình tại sao là phải chịu đựng cái cảm giác đó luôn á trời. Ba lần mang thai Rồi mất Mà cái lần này đó Chính Mai cũng suýt chút nữa là mất mạng luôn Thì thử hỏi coi Có ai mà xui dữ vậy không quý vị Cái lần này Mỹ đi thăm bạn Đi thăm Mai Thì thấy Mai nằm ở trên giường á, Thì cái lúc đó ta nói Bình mẩy xanh sao dữ lắm Mà ốm hơn hồi xưa nhiều lắm nha Thiệt tình là cái lúc đó Đi thăm vậy thôi. Chứ tới chừng mà gặp bạn rồi đó, thì không biết phải nói gì luôn đó mọi người. Cái kiểu là ta nói nó xót bạn á, chỉ ngồi đó, rồi nắm tay của Mai, rồi khóc vậy thôi đó. Thì khi mà cái chuyện đó xảy qua rồi, nửa năm sau, thì Mỹ mới hay tin là Mai ly dị. Rồi sau đó Mai cũng biến mất tiêu luôn. Đồ số điện thoại Mạng xã hội cũng không còn xài nữa Kiếm cái kiểu gì bằng cách nào cũng công ra hết trơn hết trời Cái lúc đó đó Mỹ cũng cố gắng là đi hỏi qua người này người kia Những người quen Coi ai biết Mai ở đâu không Nhưng mà tất cả mọi người Không ai biết hết trơn hết Cho nên là cứ như vậy mà nghĩ là Thôi Mất liên lạc luôn rồi Trong lòng không yên Mà cũng không biết bạn mình sao Sống ở đâu nữa Rồi ta nói miếc như vậy cho tới mấy năm sau đó Mỹ Chuẩn bị có chồng đám cưới Thì khi mà đang tìm cái dịch vụ mà trang trí gia tiên Thì mới có một cái người giới thiệu Làm một cái chỗ này nè Làm uy tín dữ lắm Đẹp Mà hồi đó quý vị cũng biết là rộ lên cái mốt Mà trang trí bằng thờ gia tiên Mà cái kiểu cầu kỳ hiện đại đó Nhiều nhà hồi đó đặc dữ lắm Cho nên Mình mới liên hệ gặp Rồi khi mà tới gặp á Thì mới tình cờ phát hiện ra Là mai Mai là cái người nhận làm cái đó Thì thiệt tình á mà nói thì Hai người kiểu mà Trách trân á quý vị Đứng nhìn nhau một hồi luôn Rồi ôm nhau Rồi khóc lóc ỉ ôi mà cái chỗ đó nó đông người dữ lắm Mà ta nói mà mừng khóc á mà rồi, Mừng xong rồi trách nhau khóc lóc Ta nói tội dữ lắm kìa. Thì cái lúc đó Mỹ mới hỏi là sao mày biến mất vậy Mai? Thì Mai mới nói đó là cái thời điểm đó Mai cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ cắt đứt hết để bắt đầu làm lại một cuộc sống mới. Thì cái lúc này nè Mai mới bắt đầu kể lại cho bạn mình nghe. Mai kể là hồi về làm dâu thì nhà chồng cũng bình thường. Ba mẹ chồng của không có tính. Mà cái vấn đề là hồi đó ở trong nhà có thêm vợ chồng của người chú. Cái ông chú là em của ba chồng Mai. Ông tên là Bình. Cái bà vợ thì tên là Loan. Thì cái chú này làm ăn kiểu mà không có được đó. Cho nên là cũng nợ nặng từ đưa hết trơn hết trọi. Thì vợ chồng không có chỗ ở. Cho nên là nhà chồng của Mai cho ở tạm. Tại vì nhà chồng của Mai ở Tên Ninh thì trọng vui lắm. Kiểu mà ở di... ở vùng gian kiểu vậy đó. Thì cái thiếm lan này á, Mai kể là hồi mà mới bước chân vô nhà làm dâu á. Cái nhìn của cái bà này nè, bà không có thiện cảm với Mai. Không phải là cái kiểu mà ghét ra mặt nha quý vị. Mà là cái kiểu mà xét đét từng chút từng chút một. Hoặc là kiểu mà nói bóng nói gió đó. Nghe xong là biết kiểu sỉ sói nhưng mà không có bắt bẻ được. Bà thiếm này bà chuyên gia bà nói xấu sau lưng của Mai. Bà kiểu mà cố tình làm cho ba mẹ chồng hiểu là Mai. Cái chuyện mà Mai làm đúng thì bà nói sai. Còn cái chuyện mà Mai chưa kịp làm thì bà nói là nhỏ này là biếng Rồi bà cứ rù rì miết như vậy đó, thì ba mẹ chồng của Mai mới bắt đầu nhìn Mai bằng một cái ánh mắt khác. Hay để ý. Xôi mối hơn trước. Thiệt tình chứ trời. đang nhở đậu nhà người ta rồi. Vậy mà còn nói xấu nữa. Nếu mà ở nhà quý vị có người vậy quý vị chịu nổi không? Mà không chỉ nói xấu không nha. Mà cái bà này nè. Bà còn có những cái mà ta nói mà kiểu mà quá quắc á. Mà hồi đó mai thấy á, là thấy kỳ kỳ rồi. Nhưng mà cái kiểu không có để ý nhiều. Cái bà này nè. Bà mặc đồ bổng tè à. Mà bà cứ đi tới đi lui trong nhà Cái kiểu mà Ăn mặc ở trong nhà với người thân á, Thì không ai mặc dậy hết trơn Nhất là khi mà trong nhà Có đàn ông nữa Rồi bà hay gọi chồng Mai Bằng cái tên mà cái kiểu mà Thân mật á Kiểu như vậy nè quý vị Hùng ơi Đang mẩn gì dạ Hùng vô trong này Phụ thiếm cái này xíu coi Vậy đó Đó Rồi bà còn hay kiếm cớ là nhờ chồng cô Mai giúp cái này cái kia. Lúc có thì khiên đồ giùm bà. Lúc thì nhờ sử dụng ống nước. <cười> Lúc thì nhờ chở đi chỗ này chú kia. Nói chung là bà cứ tìm cách để bà gần chồng cô Mai. Mà mỗi lần gần như vậy đó quý vị. Thì cái kiểu mà hề cà cà cà vô người. Hoặc là cứ cười liếc liếc liếc liếc vậy đó. Mà nói chuyện đó nghe, nó ngọt sớt là cái gì ạ. Con mẹ này là yêu tình chứ đâu phải con người đâu mà kỳ khôi dữ vậy đúng không quý vị. Đó, mà hồi đó đó, Mai thấy như vậy. Nhưng mà cái kiểu mà không có để ý nhiều. Bởi vì kiểu mà Mai trong đầu không có cái kiểu mà nghi kỳ kiểu đó. Mà từ cái lúc mà cái dạo mà sức khỏe của Mai mà, Nó cứ yếu từ từ từ từ á Cái kiểu mà Lúc nào cũng hay mệt mệt mệt mệt Hay, hay nhói nhói nhói trong người Mà cũng không có sức để ý mấy cái chuyện Vòng vòng vòng vòng nữa Với lại mày rất tin chồng nha Mai nghĩ là chồng của mình Không phải là cái người Kiểu vậy đâu Với lại cũng là người trong gia đình mà Sao làm mấy cái chuyện tào lao đó được Rồi tới cái lần mà Mai có bầu lần đầu tiên đó quý vị Thì ba mẹ chồng lúc đó cũng mừng dữ lắm Còn cái bà thiếm này nè Nhìn mặt bà Ta biết bà không vui rồi Bà hay nói mấy cái câu mà Cái kiểu như mà trù ẻo gì Bà nói vậy nè Người ốm nhách vậy dinh dưỡng đâu nuôi con Cái tướng này mà chữa thì Nghi là không ổn lắm á nha Đã Cái thời gian đó mai nó ốm ngán Mà ngán nặng dữ lắm Sáng thì không có dậy nấu cơm được Nằm trong phòng mà ta ói Ta nói Ói tới mật xanh mật vàng Vậy mà bà vẫn cứ nói ra Nói vô suốt vậy đó Bà nói tiếp vậy nè Người ta có bầu vẫn làm được bình thường Chỉ có làm biến mới không làm được thôi Ngày xưa má tao có bầu 7 tháng Mà vẫn cổng chồng đi nhậu xỉn về mấy chục cây số Chứ không phải nằm phình bụng ra như mày đâu Thì ba mẹ chồng của Mai mới nghe bà thím này bà nói riết Thì cũng bắt đầu khó chịu với Mai Tại vì ta nói nhội sọ riết Mình thì cũng từ từ vậy đó. Thì kêu về làm dâu mà không lo được việc trong nhà Thì nói chung thì cũng hơi khó chịu chút xíu Thì cái lúc đó thì Mai cũng tuổi lắm Nhưng mà biết nói sao giờ Rồi tới cái tháng thứ ba Thì thai mới bị hư Bác sĩ mới nói là thai không phát triển được Thì sau đó chồng của Mai mới bắt đầu là lạnh nhạt từ từ từ từ Ít nói chuyện Rồi về nhà là cứ vô trong phòng Cũng không có hỏi hang gì nữa Đó Còn cái bà thiếm này nè Bà thiếm này nè Thì lúc nào cũng vậy Bà thừa cơ bà nói xấu tên Bà nói xấu đủ thứ Đó Tụi nó có sai đâu Nhìn tướng là biết chịu bầu biến không có được rồi Hơi... Tốn cả đống tiền của Cưới trúng đứa không biết đẻ. Anh chị chồng tôi, đúng thiệt là sôi hết nước. Mà bà cố tình bà nói, bà nói ngay trước mặt ba mẹ chồng của Mai luôn. đó rồi chồng của Mai cũng nghe. Rồi riết rồi nguyên cái nhà đó nhìn Mai bằng một con mắt ta nói nó khác dữ lắm. Giống như là cái chuyện mà mất con á, là do Mai nó cố tình trong khi đó Mai là cái người khổ tâm nhất chứ ai. Rồi tới cái lần có bầu thứ hai nè quý vị. Cái lần này đó là cả nhà không ai mừng hết trơn hết trọi. Mà tao nói nó có cái cái cái kiểu mà tất cả mà người mọi người mà đối xử với Mai nó có nó có kiểu mà nó lạnh lẽo hơn lần trước nhiều lắm. Tất cả mọi chuyện là Mai tự lo hết, từ cái chuyện mà đi khám nè. Tại vì chồng không có chủ động Mà đưa Mai đi khám như hồi lần đầu tiên nữa đâu Tại vì Chồng là hay kiếm một cái lý do Là gì đó không biết Mà lúc nào cũng đi trời trễ Hoặc là hay nói là bận công việc gì đó Mai hỏi thì kiểu mà Gắt gỗng vậy nè Bộ ai có bộ cũng hỏi nhiều như mày hả Mai Riết rồi tao đi làm gì Ở đâu cũng phải trình bày cho mày biết luôn hay sao Mày vợ tao hay mày má tao vậy Đâu có gì Gắt cỡ đó đó Vậy thì thôi, mai cũng không dám hỏi nữa. Và rồi cái lần thứ hai, thầy giận hơn. Vẫn chưa qua được tháng thứ ba nghe. Mà cái lần này đó, thì chồng đó còn lạnh hơn lần trước nhiều lắm. Không có hỏi gì trơn. Mà cũng không quan tâm nữa. Giống như, coi như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Còn ba mẹ chồng thì cũng coi như là cái chuyện bình thường. Không ai ngồi lại hỏi coi mai khỏe hôn, có cần gì hôn. Cứ như là cái chuyện đó là cái chuyện ơi, liên quan gì tới tao? Kiểu vậy đó. Rồi tự dưng có ông bữa nè, chồng của mày đi làm vậy. Tự nhiên khác hẳn luôn. Cái kiểu mà hồi trước giờ không quan tâm cái bây giờ bắt đầu mà mà mà mà mà ờ, có lỗi hay gì đó cái vô dập hỏi hàng, vô hỏi họ, hỏi, hỏi, hỏi kiểu mà quan tâm tới mày. Tao nói hỏi hàng đủ thứ. Tự nhiên cái dịu dàng ta nói Y như là cái lúc mà mới cưới vậy đó Thì cái lúc đó đó Mai mới ngạc nhiên Nhưng mà cũng mừng nha quý vị Tại vì nghĩ là chắc chồng mình nhận ra rồi Nhận ra là trước giờ bỏ bê mình rồi Bây giờ mới chịu thay đổi Thì sau đó không lâu Thì Mai mới phát hiện ra là Có bầu lần thứ ba <cười> Cái lần này Thì Hoàn toàn đành lẽo luôn Nguyên cái nhà hoàn toàn lạnh lẽo luôn Thí dụ như báo có bầu cái Ờ Có bầu hả Vậy thôi đâu quý vị Mà cái thím, cái thím bà thím này nè Bà còn kinh khủng hơn trước nữa Bà không chỉ nói xấu sau lưng thôi đâu Mà bắt Bà nói trước mặt luôn Bà nói như thế nào quý vị Bầu toàn hư để làm chi Cho cả nhà mang tội vậy trời Tại tao là tao đi phá liền rồi Người thì riết y như con nhái Giờ mà hên lọt lòng được Chắc cháu nó cũng không có nguyên dạng như con người ta đâu Không thiếu tay chân thì đầu óc cũng không có được bình thường Sinh ra được cũng khổ ông bà nội với cha nó Rồi khổ cả nó luôn nữa Đó Mấy cái câu mà nặng nề như vậy mà bà nói ra được Mà bà nói trước mặt ba mẹ chồng của Mai luôn Vậy mà không ai nói tiếng nào hết Mà chồng của Mai nghe Cũng không có binh giựt vỡ mình tiếng nào hết. Thử hỏi mọi người có tức không? Mai buồn quá. Buồn quá. Cho nên là mới xin phép là về nhà cha mẹ ruột của mình ở thời gian cho nó tinh thần nó khỏe khoắn là chút xíu. Thì khi mà về nhà thì cảm giác con người với thể trạng người khác hẳn luôn. Không làm gì động tới móng tay. Được chăm sóc. Được ăn ngon ngủ ngon. Tinh thần thì lúc nào cũng sẵn khoái. Mà lạ một cái nha, là cái thai cũng phát triển bình thường. Đi khám thì bác sĩ nói là ổn, tiềm thai tốt. Tháng thứ ba, tháng thứ tư thì nó qua bình thường. Thì khi mà tới cái tháng thứ sáu, thì chồng Mai mới về nhà mẹ vợ, rồi xin lỗi, rồi mới kêu về nào quý vị. Thôi, về đi em. Gia đình giờ thấy có lỗi với em quá rồi Ba mẹ cũng muốn em về Anh hứa Cũng coi sắp xếp công chuyện lại Ở nhà với em Anh không có đi ra ngoài thường xuyên nữa đâu yeah. Phụ nữ quý gì Dễ mềm lòng lắm Dễ mềm lòng lắm Cho nên là Mai mới quyết định là Lấy nhau rồi Thì phải vậy Không thể nào ở nhà của mẹ mình hoài vậy được Mà chưa nói đến là đứa con đang trong bụng nữa Nó không có ba sao được Đó Thì có hôm đó Sau khi về quý vị Thì chồng mới pha sữa cho Mai uống Quan tâm nè Hỏi hang chăm sóc này kia kia nọ Thì lúc đó Mai cũng mừng trong bụng Rồi nghĩ ờ Có khi ảnh thực sự thay đổi Ai mà về về được Một tháng sau Xảy thai tiếp quý vị Mà cái lần này đó nghe Nó còn nặng hơn lần trước nhiều Tại vì thứ nhất là cái thai ở trong bụng Nó bự rồi Cơ thể thì nó mệt Mà phải nhập viện cấp cứu mấy ngày luôn Khi mà nằm viện được mấy ngày á Thì Mai mới nóng ruột Xin xuất diện về Mà về nhà Thấy cửa không khóa Mà cũng không có ai hết Cái lúc mà Mai đi vô Mở cửa phòng ngủ Quý vị biết cái gì không Đoán thưa coi Đúng Thấy chồng với bà Thiếm Đang Ừ Ở đó Trời ơi, mọi người Có bầu Vậy đó Vừa mới ra diễn Người còn chưa quàng hồn nữa Mà về tới nhà thấy cảnh đó Thử hỏi quý vị quý vị chịu nổi không Thì lúc này cái bà Mai này nè Bà mới la hét âm sùm lên luôn Thì hàng xóm mới chạy qua Thì cả nhà chồng nhổn nháo lên hết trơn hết trọi luôn quý vị Thì cái lúc đó Cái người chồng mới chạy ra Thanh minh giải thích đủ kiểu Rồi ba mẹ chồng cũng chạy vô lôi ra Ta nói cả nhà nó ồn Y như là một cái chợ luôn Nhưng mà lúc đó nha Mày không còn muốn nghe thêm một cái Một cái lợi giải thích Một cái tiếng gì nữa hết trơn hết trọi Còn cái bà thiếm này nè Cái bà thiếm này nè Bà không không biết xấu hổ đâu Mà bà còn tuyên bố 1 giây nữa nè quý vị Mày không biết đẻ thì để tao đẻ cho Hùng Chứ cái thứ như mày á Thì mướn người ở về còn có lợi ích hơn Bà nội mẹ bà luôn thiệt tình chứ Tức quý vị Mà cái Tức cái ông chồng của bà Lúc đó đó Ông đứng im rèm không nói gì hết Trời đất ơi trời Cái kiểu mà người ta phát hiện ra Vợ mình mà đi ngủ với cháu Thì tao nói Chắc phải điên lên luôn á Còn ổng thì ổng ngồi Trên trời Y như là không có chuyện gì xảy ra Mà Mai nói đó Lúc đó là không biết tại sao Cái chuyện này lại xảy ra Mà khi sau này biết rồi á Thì mới thấy là tội chồng của Mai hơn Rồi Thì xong ha Mọi chuyện đổ bể nghe của chị Thì lúc đó Mai mới quyết định là ly chỉ Thì ký đơn xong hết rồi Ra khỏi căn nhà đó luôn Thì Mai mới đi về nhà Độ số điện thoại Khóa hết mạng xã hội Cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người Từ cái thời gian đó Kể cả Mỹ luôn Thì không phải là giận ai hết Chỉ là cái kiểu mà Cần yên tĩnh Không có muốn suy nghĩ gì hết Để bắt đầu làm lại từ đầu Thì khi mà về nhà được một thời gian Mai mới bắt đầu là thấy Trong người của mình nó không được ổn Không phải là cái kiểu mà uh, Bệnh cái đó À đau bụng là đi khám cái bụng Nó không phải như cái kiểu mà bệnh rõ ràng rồi đi bác sĩ rồi bác sĩ chỉ à, bị này bị kia. Mà là cái cái kiểu mà cứ mệt mệt hoài, nó mòn dần mòn dần, mà nó xanh lét à. Mà nó mệt mỏi mà không biết lý do tại sao. Ăn được ngủ được mà không lấy lại sức được nha. Thì cái lúc đó, đó mẹ của Mai mới nhìn thấy con gái mình vậy cho nên mới lo. Mới đi hút thuốc nam rồi tẩm bổ lại cho con mình nó khỏe. Tại ba lần xảy thai liên tiếp mà Thì ta nói cơ thể phụ nữ nào mà không bị tổn thương Đúng không quý vị Thì mẹ của Mai nghĩ vậy chắc do vậy cho nên là mới bị yếu thôi Thì khi mà ông thầy á Ông bắt mạch cho Mai Rồi ngồi im một lúc Ông nhìn Mai hoài mà Ông không nói gì hết trơn hết trời Rồi ông mới hốt mấy thang thuốc bổ đưa cho mẹ Mai Cái lúc mà Mai mà ra ngoài mà ngồi chờ á, thì cái ông thầy này nè, ông mới kéo mẹ của Mai lại, ông nói nhỏ, ông dặn riêng vậy nè quý vị. Chị đưa nó đi coi thầy đi. Chứ tôi thấy hình như là nó bị thư yếm rồi đó chị. Kiểu này sống hổng thọ đâu à, nghe Nguy hiểm dữ lắm mà. Đó, nghe xong một cái là tá quả tâm tin liền. Bà đi ra ngoài Cái mặt bà tay mét Nhưng mà bà không dám để cho Mai thấy nghe Khi mà về nhà đó Bà mới kiếm cớ bà nói với Mai là Bà đi thăm người quen Nhưng mà thiệt ra là Bà dắt Bà dắt Mai đi tìm thầy Thì khi mà tới chỗ Cái ông thầy mà Coi cho Mai đó Thì coi xong một hồi rồi Ông nói Nhỏ này bị ỉm Cái bùa này độc hại Không có gì bằng luôn Bay để lâu hổng trời ra nha Là nó ăn hết truột gan của nhỏ luôn Chứ không chơi đâu à Nghe tới đó thôi Là tao nói bà khóc Bà khóc liền Còn Mai thì ngồi im re Cái kiểu như là chân hững không biết mình phải làm sao luôn quý vị Nhưng mà từ từ thì Rất nhiều thứ Tự nhiên có lời giải thích Ha ha Thì ông thầy ông mới hỏi: "Ở trong thời gian đó có ai trong nhà thấy kỳ cậy không? Hay là con có ai mà hay nhìn theo con cái kiểu lạ lạ không? Hoặc là có ai mà hay cho đồ con ăn không? Mà sau khi ăn rồi là thấy nó hơi không ổn đó." Khi mà nghe tới đó, thì Mai mới bắt đầu là kể lại. Mai kể về cái tiếng làng Kể về mấy cái lần mà Đồ ăn chồng đưa Rồi hôm sau Là ra máu Rồi thầy Thì Mai nói là mỗi lần như vậy Nó có một cái điểm chung Là trước đó chồng tự dưng quan tâm bất thường lắm Đưa đồ ăn nè Rồi pha nước nè Rồi ép uống thuốc bổ này kia kia nọ Mà ăn uống xong là Y như rằng là bữa sau là đau bụng Rồi ra máu mất con luôn Đã. Thì hồi đó Mai cứ nghĩ là chồng quan tâm thì mình mừng Chứ đâu có ngờ là cái sự quan tâm đó đó Bà nội cha nó khốn nạn dữ vậy đâu quý vị Mà rõ nhất là cái lần thứ ba nghe quý vị Khi Mai về nhà của mẹ mình Thì thai nó ổn Mà qua cái tháng thứ tư Nó cũng bình thường Bác sĩ nói lúc đó là thai phát triển tốt Vậy mà khi về nhà chồng Mấy bữa thôi Chồng phải sửa cho ổn Đưa thêm mấy viên thuốc bổ Nói là uống đi cho khỏe Uống vô một cái Thấy đau bụng liền Tưởng đau bình thường thôi Cho nên đâu có để ý Ai về hôm sau, ra máu, rồi xong luôn Lúc đó thai lớn rồi Mà xảy thai Thì người mẹ cũng phải suy kiệt dữ lắm Đó, cho nên mới phải nhập viện cấp cứu Như cái lúc kể hồi nãy Rồi Khi mà ngồi mà kể lại cho thầy nghe Thì mai mới dở lẽ ra một cái vấn đề Là quá ra không phải là do mình yếu Không phải là do cơ thể của mình không giữ được cái thai Mà là do Bị người ta cố tình bỏ cái thứ gì đó Vô đồ ăn đồ uống Suốt mấy năm trời luôn quý vị Suốt mấy năm trời luôn Là mai cứ tự trách bản thân mình Cứ nghĩ là tại mình không đủ sức Tại mình không đủ may mắn Mà thật ra là có người Ta đang tính toán ta hại mình Thì ông thầy Ông mới hỏi thêm Mai mới kể về cái bà Thiếm Lan hết luôn Kể về cái cách mà bà ăn mặc đồ mỏng dính đi tới đi lui cả hãy cả hãy cà ở trong nhà Rồi hay gọi tên chồng của Mai Rồi hay tìm cớ nhờ chồng chở đi dùm Ông thầy ông nghe xong Ông gật đầu Ông nói chính xác luôn Cái người bỏ bùa Mai là cái bà đó đó Mà không phải bà chỉ bỏ bùa đầu độc Mai thôi đâu Ông thầy còn nói là chồng của Mai Bị cái bà đó bỏ bùa yêu nữa Cho nên mới mê bà như vậy Mới nghe lời bà trăm trắp trăm trắp Mới ăn nằm dưới bà mà không có thấy cái gì mà sai trái hết Còn cái chú Bình chồng của bà Thím Lan Ông cũng bị dính bùa luôn Ông có phụ tụng bà ta Cũng làm theo ý bà hết Cho nên là khi mà phát hiện ra cái chuyện mà Tại trời đó Ông có khó hóe gì đâu Bây giờ mới dở lẻ nè quý vị Mà còn một cái ghê tởm hơn nữa đó nghe Là cái bà thiếm này nè Vừa qua lại với chồng Mai Xong rồi vẫn Ăn ngủ với ông chú chồng Y như bình thường Trời đất má ơi Con ngửi gì mà kỳ cục vậy Hại người ta sẽ thay ba lần Khiến người ta xem chết Mà quỷ yêu trời đất ơi Còn chưa ác tới mức đó nữa đúng không quý vị Ông thầy ông cũng nói thêm là Cái người bỏ bùa mai Là cái người có học Bùa ngái bại bạn Không phải là cái kiểu mà bùa Mà lên mạng mà mua đâu Đó Mà là cái người mà được Giải nghệ đàng hoàng Biết cái cách tính toán Để hại người ta Yếu từ từ từ từ Chứ không phải là làm một cái bụng cái đột ngột Cho nên là Không có dễ bị nghi ngờ Mà ông thầy ông còn nói Cái loại bùa này đó Khi mà nó kết hợp Mà bỏ vô đồ ăn đồ uống đó, Thì cái tác dụng nó gấp đôi Cái người mà bị hại đó quý vị Cái bùa này nó dính rồi một cái đó, Là nó ăn mòn từ trong ra ngoài Nó phá người ta tới khi nào mà kiệt sức Thì thôi Thì ông thầy ông nói Nếu mà mai mà không mà ra khỏi cái nhà đó đó Không đi dị Rồi về nhà mẹ của mình thì chắc chắn là bây giờ Mai không còn ngồi đây được nữa. Thì sau này khi mà kể lại cái chuyện này cho Mỹ nghe, mày có nói thêm một câu mà Mỹ nhớ hoài luôn. Mỹ hỏi là bây giờ biết chồng bị bùa yêu thì mày có tính tha thứ không? Mày có tính quay lại không? Thì lúc đó Mai lắc đầu, nói là dù chồng tao có bị bùa đi nữa, thì cũng không thể nào tha thứ được cô không thể nào quay lại được. Tại vì thật sự quý vị ám ảnh quá rồi. Ám ảnh quá rồi. Bây giờ dù có giải thích cái kiểu gì thì cái cái hình ảnh đó đó cũng không có xóa được. Về sống chung với nhau mà trong lòng cứ còn khúc mắc như vậy thì làm sao mà hạnh phúc được? Thà dứt khoát một lần còn hơn, đúng không quý vị? Thì Mỹ nghe Mai nói như vậy cũng nghĩ là bạn mình quyết định đúng. Chứ làm sao mà sống chung được với cái loại đó được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái lúc gặp ông thầy nè. Thì mẹ của Mai á, ngồi nghe hết luôn. Bà không từ đầu tới cuối. Bà vừa thương con, bà vừa tức, mà vừa không hiểu tại sao trên đời này có con quỷ nó ác tới mức đó. Còn Mai á, thì lúc đó ngồi im, im ra. Chỉ biết là nhìn xuống tay mình rồi hỏi ông thầy một câu. Mai hỏi là Còn gỡ được không thầy? Thì ông thầy ông mới nói là Được, còn kịp Ông thầy ông mới nói là Cái lễ giải bùa này Không phải là đơn giản Không phải là làm lần rồi xong Mà là phải làm nhiều lần Mà mỗi lần làm là cách nhau khoảng nửa tháng Rồi trong suốt cái thời gian đó đó Mai phải kiên cử nè Nghiêm túc nè Không được ăn một số thứ Không được đi một số chỗ Mà đặc biệt một điều là không được tiếp xúc với bất kỳ ai ở trong căn nhà đó, kể cả chồng cũ. Ông thầy ổng còn bài gì nữa nào quý vị? Buồn này, bữa ta bỏ còng phù lâm, bỏ nhiều lần chứ không phải lần. Nếu muốn gỡ ra thì cũng phải kiên nhẫn tương đương. Làm ấu nguy hiểm hơn là không làm các con. Đó. Thì mẹ Mai nghe thầy dặn vậy á, thì bà ghi nhớ lại hết trơn hết trời Bà về nhà bà canh con bà từng ly từng tí luôn Thầy nói kiên gì là bà kiên cái đó Không dám sai một chút nào hết Thì Mai kể cái giai đoạn đó đó mẹ của Mai cực lắm Sáng ngày nào bà cũng dậy sớm bà nấu đồ ăn kiên cử cho con Rồi tối nào bà cũng ngồi bên cạnh bà canh cho tới khuya bà mới chịu đi ngủ Như cái kiểu mà buông ra cái là sợ con mình Quéo gì đó quý vị đó. Thì cái lần làm lễ đầu tiên Ông thầy đó Ông chỉ dùng nhang với nước Rồi đọc một bài chú Rồi ông mới lấy một cái tô nhỏ ở bên trong Nó có cái thứ gì đó mà Mai nói là không có nhìn rõ lắm Tại vì ông thầy không để cho mình nhìn thẳng vô Thì khi mà làm xong rồi Thì ông thầy mới đem cái tô đó ra sau nhà Mà cũng không cho ai theo luôn Thì về nhà đêm đó đó nha Mai mới ngủ được một giấc dài Cái lần đầu tiên mà sau mấy tháng mình được ngủ một cái giấc ngon mà Cái kiểu mà không bị giật mình giữa đêm Rồi sáng ra cái mặt ta nói Nó bớt tái hơn hôm trước một chút Mà ta nói nó cũng kiểu nhẹ nhàng thanh thản hối chị Thì mẹ của Mai thấy như vậy Thì cũng mừng cho con mình chút Rồi tới cái lần thứ hai á Ông thầy làm lễ là cái buổi trưa thì mới kêu mẹ của Mai là ra ngồi ngoài chờ để Mai trong phòng một mình với ông thầy thôi Mai mới kể lúc đó đó ông thầy ông đọc chú thì tự nhiên trong người cái thấy lạnh lạnh mà nó lạnh từ trong ra ngoài nha quý vị nó lạnh từ trong ra ngoài rồi tự nhiên cái nó đổ mồ hồi nó đổ mồ hôi hộp rồi cái tự nhiên nữa nó muốn ỏi Nói trong mặt. Mà tay chân ta nói kiểu mình lã người dở không lên đó quý vị. Ông thầy ông nói, cứ để vậy, đừng cố gắng gọng gì hết trơn đó trời. Tại vì cái cơ thể đó đang tống ra mấy cái loại bậy bạ đó. Đừng cưỡng lại. Thì khi mà làm xong á, thì mày ói liền. mày ói. Mà ghê một cái quý vị biết không? Ói ra cái tâm tre à. Cả chục cây tâm tre nó đen thui hết trơn hết trọi gì đâu quý vị Thấy ghê lắm Mà ta nói ói xong đó nghe Ta nói cái người nó nó nhẹ Nó nhẹ dữ lắm luôn Mà còn cái lạnh nữa Cái từ, từ từ từ từ nó mất Nhưng mà mệt nha quý vị Nó mệt tới mức mà mai mà bước ra ngoài mà gặp mẹ Mà không nói được một câu nào luôn Mà ta nói về tới nhà là nằm xuống một cái là ngủ Không biết trời trăng mây gió gì hết trơn hết trọi Tới cái lần thứ ba, thì ông thầy, ông coi lại ông mới nói là gỡ được cái phần lớn rồi. Nhưng mà còn một cái phần nhỏ nữa, nó nằm sâu ở bên trong, cần phải thêm một lần nữa thì mới dứt hẳn được. Ông thầy nói là cái loại bùa này, người ta bỏ vào người của Mai lâu quá rồi, nó bám sâu lắm. Phải gỡ từng lớp từng lớp, chứ không thể nào mà gỡ một lần mà hết được. Cho nên là phải làm nhiều lần như vậy. Thì lần này làm xong Mai thấy khỏe hơn nhiều So với hai lần trước Không còn bị lạnh người Không còn ói nữa Nhưng mà vẫn mệt Nhưng mà nghỉ ngơi xong rồi Thì nó khỏe lại Rồi tới cái lần mà làm thứ tư á, Thì khi thầy làm xong rồi á, Thì ông thầy ổng nhìn Mai Ông mới nói là Xong rồi đó Không còn gì trong người nữa hết Ông còn dặn thêm là phải về giữ gìn sức khỏe Ăn uống bồi bổ, cơ thể cần có thời gian để hồi phục. Không phải là xong rồi cá ăn sớm chịu lọc khỏe lại liền được đâu. Rồi ông mới nói thêm một câu. Nói một câu mà Mai nhớ hoài tới bây giờ luôn. Mấy người hiền như con. thấy vậy, dễ bị dính bùa lắm nha. Tại bay tinh người. Mà thôi, coi như cũng hên, gỡ được rồi. Trời còn thương bay đó. <cười> Sau khi mà giải bùa xong đó quý vị, thì cái sức khỏe của Mai cũng từ từ từ từ nó hồi phục dần dần dần dần. Nó không nhanh, nhưng mà nó từ từ. Mỗi tuần chút chút chút. Đó. Thì da dẻ mới bắt đầu hồng hào lại. Rồi cũng ăn ngủ được. Cũng không còn cái cảm giác mà kiểu mình nặng nề như trước nữa. Thì mẹ của Mai vẫn tiếp tục là nấu đồ bổ rồi Sắc thuốc cho uống, rồi dắt đi khám định kỳ. Thì lúc đó bác sĩ mới nói là sức khỏe tốt lắm, cải thiện tốt lắm, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cho nên mà khi mà nghe cái câu đó đó là hai mẹ con ôm nhau ta nói khóc ở trong phòng khám luôn mà. Mấy người xung quanh nhìn không hiểu lý do tại sao mà đi khám bệnh, nghe tin tốt, mắt gì khóc. Kiểu như vậy đó. Nhưng mà ta nói thiệt chỉ có hai mẹ con mới hiểu được cái câu bình thường đó nó có ý nghĩa tới mức nào thôi. Đúng không quý vị? Rồi, Mai bắt đầu tính tới cái chuyện mà làm lại từ đầu Thì khi đó vốn liếng cũng đâu có gì nhiều đâu Nhưng mà tai nghệ của Mai thì có Là bởi vì hồi trước có Mai hay làm đồ thủ công Rồi kiểu mà tự trang trí đồ đạc trong nhà Khéo tay lắm đó Thì cái thời điểm đó phong trào trang trí bàn thợ gia tiên Rồi cầu kỳ, rồi đám cưới, rồi bắt đầu rộ lên Thì cũng nhiều cặp đôi Rồi muốn bàn thờ gia tiên mình đẹp, hãnh diện vậy đó Mà cái chỗ làm quy tính á, thì cái thời điểm đó không có nhiều. Cho nên là mai thấy hướng đó mình có thể làm được. Cho nên là mấy bàn với mẹ là dai dốn để làm. Rồi học thêm kỹ thuật, rồi mày mò tìm hiểu trên mạng rồi. Nhận đơn từ từ, từ từ, từ từ. Mai kể là sau khi mà sức khỏe tốt rồi á, thì công việc nó bắt đầu nó cũng giao cuồng. Thì lúc đó mai mới gặp được cái anh này anh kinh Khoa. Thì cái anh này nè, là bạn... Của người anh họ Gặp nhau qua một cái bữa cơm gia đình vậy đó Thì hai người mới nói chuyện với nhau tới hợp Thì anh mới xin số Rồi nhắn tin qua lại Rồi mới tự tự thành quen Thì Mai cũng kể hết cho anh nghe Cái chuyện mà quá khứ của mình Tại vì không có muốn giấu Nếu mà anh chấp nhận được thì đi xa hơn Còn không chấp nhận được thì ngưng Stop here Chứ giấu làm chi rồi sau này biết được lúc đó mệt dữ nữa Đúng không quý vị Mà Mai nói là anh Khoa này anh tốt dữ lắm. lắm Anh nghe xong cái chuyện đó anh khóc luôn mà Anh nói thương Mai nhiều hơn nữa chứ không có kiểu suy nghĩ gì đâu Rồi lúc đó anh mới thương Mai thiệt Anh chăm sóc dữ lắm Cái kiểu y như mà bù đắp lại những cái gì mà trước đó Mai bị tổn thất vậy đó quý vị Rồi sau cái lần mà gặp Mỹ mà cái lúc mà Mỹ đi kiếm đồ mà trang trí gia tiên đó quý vị Thì Mai đám cưới lần thứ hai Thì hai bên gia đình mới gặp nhau trời đám cưới thì cũng nhỏ thôi Tại vì mai nói là không thích ồn ào Có người quen ngồi đại với nhau là đủ rồi Thì cái đám cưới đó thì Mỹ cũng có dự Thì cũng thấy bạn mình rồi Thấy hạnh phúc Thì cũng mừng rơi nước mắt vậy đó Tại vì cũng biết được là Mọi chuyện khổ cực của bạn mình nó qua rồi Thì sau cái đám cưới đó đó Cuộc sống của hai vợ chồng cũng bình yên lắm cũng ổn định. Rồi tới một cái ngày nè, Mai mới gọi điện báo tin có bầu. <cười> lần này mỹ mừng nhưng mà cũng lo. Lo là tại vì nhớ tới ba lần trước. Nhưng mà lần này thì khác hoàn toàn với chị, thai khỏe, đi khám thì bác sĩ nói là phát triển bình thường, không có dấu hiệu gì đáng lo. Còn mẹ của Mai thì ta nói khỏi phải nói, bà canh ta nói kỹ dịu lắm. Nấu ăn bồi bổ dặn dò đủ thứ Mà không hiểu tại sao bà lại lo nha Thì khi thai mà qua được từng tháng từng tháng bình thường Tới cái tháng thứ 9 á Thì Mai mới sinh được một bé trai Thì nói chung là mẹ tròn con vuông Mà một cái trùng hợp nữa nè Cái lúc mà Mai có bầu Thì Mỹ này cũng có bầu luôn Thì hai đứa mới cấn bầu cũng lúc mà Thì cũng hay gọi điện hỏi thăm Kể cái chuyện ờ ngén sao Mà Thèm ăn cái gì, y như hồi xưa vậy đó quý vị. Chỉ là cái lần này nè. Cái lần này thì không có gì phải lo hết trơn. Chỉ có mừng thôi. Thì lúc đó thì Mai sinh trước, rồi Mỹ sinh sau. Thì Mai sinh con trai, Mỹ sinh con gái. Rồi cái hồi mà đi ăn thôi nôi của con của Mai đó. Thì cái lúc mà mấy chị em ngồi nói chuyện thì Mai mới kể là... Có nghe đồn là nhà chồng cũ bất ổn chứ lắm. Thì chú Thiếm sau khi mà... Cái chuyện lỡ dở ra Thì gia đình cũng tan nát Làm ăn ta nói thất bại tùm lum tà la Con cái cũng không nghe lời Mà nặng nhất là cái tiếng lan Mẹ yêu tình đó quý Nghe đồn đâu là sau khi mà Mai gỡ được bùa Là bà bệnh Mà bác bệnh gì thì Bác sĩ khám không ra Cả người của bà ta nói Nó, nó, nó ghẻ lỡ Y như bị bình cùi vậy đó Mà ta nói Tới cái thời điểm hiện tại nha Vẫn còn bệnh Mà chưa có chết Mà cũng không có sống yên ổn được cái gì Cái kiểu mà đau đớn năm này qua tháng nọ Vậy hoài luôn á Nhưng mà Mai kể xong Thì cũng chỉ kể vậy thôi Chứ không có vẻ gì là bận tâm Mai mới nói vậy nè Ai làm ác thì tự chịu thôi Trời không bỏ sót ai đâu Thì Mỹ nghe vậy cũng gật đầu Bởi vì nó nói đúng mà Đó Thì khi mà Mỹ gửi cái câu chuyện này về cho An á thì Mỹ có nhắn thêm một cái câu là Mỹ nói là hồi đó nó mỗi lần mà Mai mất con là một lần hai đứa khóc với nhau khóa trời qua điện thoại. Chuyện ma Lê Huy An. Cái câu chuyện của bạn Mai tới đây là hết rồi mọi người. À An cũng cảm ơn bạn Mỹ. Đã tin tưởng gửi câu chuyện của bạn mình về cho An Và An chia sẻ lại với tất cả các dị khán giả ở đây Thì cũng qua đây xin chúc Mỹ và Mai và gia đình luôn bình an hạnh phúc nha Rồi sẵn <cười> chúc hai đứa nhỏ Mà hoàng trống lớn nghe con Nghe Rồi hết chuyện Nhưng mà quý vị Quý vị thấy có một điều này Nó Tôi thấy nó tức nè Mà tôi không biết giải thích sao quý vị Lý do gì Xảy thai lần đầu Đúng không màn chồng lúc đó bị ếm buồn Mà còn mừng cái gì được Để có bầu lần thứ hai Không lẽ anh chồng đi nhậu về Lúc đó say xỉn Rồi vô Ư Quý vị có biết được lý do không Chứ tôi là tôi thấy <cười> Thôi Nói chung là Cảm ơn mọi người dành thời gian để ngồi nghe An kể chuyện. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Ai có chuyện hay, nhớ gỡ về cho An nhen. Xin chào. chào và hẹn gặp lại.